Chương 26, gặp quyền thế lớn nét mặt tiêu khuyên thành bình tĩnh lạ thường, chỉ khẽ chuyển mắt nhìn Đức Lâm, nguội lạnh nói, được rồi, vậy khuyên thành sẽ đưa công chúa điện hạ hồi cung, nói xong, không đợi Đức Lâm kịp phản ứng lập tức cho kiều phu quay đầu ngựa lại, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Đức Lâm nghe xong, phòng má, mất hướng trợn mắt nhìn nàng, ngươi không cho ta đi, ta càng muốn đi, không được hồi cung, lập tức tiến nhanh về tiêu phủ. Bốn công chúa phải đi tuyên thánh chỉ, Kiều phu kia ngược lại hồ đồ rồi, chỉ có điều nếu so sánh công chúa điện hạ và lục tiểu thư, chắc chắn phân lượng của người sẽ nặng hơn, nghe người, nhất định không sai, vì vậy lập tức tuân mệnh dơ roi, tăng tốc tiến về tiêu phủ, vì là kiểu liễn của công chúa điện hạ, cho nên tới cửa tiêu phủ, trên dưới nữ quyến của tiêu gia đều phải ra trước cửa nghênh đón, quân là quân, thần là thần, tại huyền minh đại luật này cũng không ngoại lệ. Hạ Hầu Vân dẫn nhóm gia quyến quý phủ chờ trước cửa, bởi vì trong cung đã sớm truyền tin tức, công chúa muốn giá lâm tiêu phủ, tuyên bố thánh chỉ, tay tiêu quân nhi gắt gao xoắn khăn lụa, bực bội lo lắng la hết, công chúa điện hạ nhất định là đến tuyên chỉ kẻ vô dụng khi được làm thái tự phi, mẫu thân, con không muốn nghe, nghe xong sẽ khó chịu, Hạ Hầu Vân chuyển mắt, ánh mắt sắc bén đảo qua nàng, nàng lập tức biết điều cúi đầu xuống, tiêu vũ linh vỗ vai nàng, an ủi.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 Nhưng nàng không muốn nhìn thấy tiêu khuyên thành được sống tốt, muốn một cước giẫm nát nàng ta dưới chân, khiến cho nàng ta cả đời này không thể trở mình. Kẻ vô dụng này càng ngày càng cuồng vọng, nàng tuyệt nhiên chạm không tới. Loại cảm giác bất an này khiến cho nàng cực kỳ khó chịu. Thở dài, kiều phu kéo dây cương, bước xuống từ trên xe ngựa, mang một chiếc ghế nhỏ đến, vén rèm nhanh đón công chúa tôn quý xuống xe, hạ hầu vân lập tức nghiêng nửa thân, bái kiến công chúa điện hạ.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 Hoàng chất nữ ưa thích, đức lâm lắc đầu, nghỉ ngơi thì không vội, cháu trước tiên tuyên bố thánh chỉ đã, khuyên thành, mau chóng tới tiếp chỉ, từ ngày mai địa vị của ngươi sẽ không giống với lúc trước rồi, nàng vội vàng tóm tiêu khuyên thành qua, mọi người đều nghi hoặc, vị công chúa điện hạ này và lục tiểu thư mới lần đầu tiên gặp mặt, tình cảm liền tốt như vậy rồi, cái này khiến cho người ta thật ngạc nhiên nha, tiêu khuyên thành đi đến trước mặt hạ hầu vân, nghiêng nửa thân trên, bái kiến chủ mẫu, Tỷ tỷ, các vị di nương, Đức Lâm vừa thấy nàng khiêm nhường như vậy, lập tức túm lấy thân thể của nàng, khuyên thành tỷ tỷ, ngươi chính quận chúa, không cần hành lễ gì đó với tỷ tỷ dòng chính của ngươi, ngươi mau mau tiếp chỉ thôi, tiếp chỉ xong là tốt rồi, ngươi lăn qua lăn lại như thế, có mệt hay không nha." Tiêu khuyên Thành chỉ cười không nói, đặc biệt nhìn về phía Tiêu Quân Nhi, Tiêu Vũ linh vẽ mặt khinh cuồng như ngân châm bén nhọn chui vào trong thân thể của các nàng. Chương 27 Vinh quang của quận chúa Đức Lâm mở thánh chỉ ra, lớn tiếng đọc, nữ nhi tiêu gia, thông minh khéo léo, giọng nói của nàng rất lớn, nhưng vào trong tay Hạ Hậu Vân và tiêu quân nhi, lại không rõ ràng. Hạ Hậu Vân không ngờ nguyên đế sẽ dùng phương thức như vậy để đối đãi với nàng ta, lại có thể phong nàng làm quận chúa, nhận làm nghĩa nữ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chỉ thấp hơn một chút so với Đức Lâm công chúa, rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì. Đây chính là bởi vì hắn vẫn còn lưu luyến với bà ta sao, như vậy, càng thêm giúp cho quyền thế tiêu khuyên thành ngày một cao rồi, nếu nàng ta đã nhận ra điều gì, vậy bà còn có thể bảo vệ được địa vị của mình không, vị trí tại gia đình này bà vẫn có thể duy trì được nữa không, mặc dù bà là công chúa, nhưng khí thế đã trôi qua lâu rồi, tiêu thiên kính nắm trọng binh trong tay, hoàng thượng cũng phải nể hắn ba phần, bà sao có thể ở trước mặt của hắn xương quân, càng nghĩ càng khổ sở. Tâm giống như bị mèo cào, đủ loại khó chịu bất an, sợ hãi tột cùng, cô cồ, cô, cô cô, người đang suy nghĩ gì vậy, chẳng lẽ người không vui mừng sao, lục tiểu thư tiêu gia là quận chúa, đó là vinh quang nhà, về sau tiêu gia càng thêm lợi hại, ai dám gây sự với các người, đức lâm tuổi nhỏ, đơn thuần, thấy gì nói đó, không quanh co lòng vòng, nhưng nàng không biết sự thẳng thắn của mình, lại làm cho máu trong người cô cô nàng di chuyển. Hạ hầu Vân lập tức lấy lại tinh thần, cười hết sức hoàng mỹ, không một ti sơ hở, bà nhìn tiêu khuyên thành, đi đến trước mặt nàng, một khi bay lên ngọn cây làm phượng hoàng, quả thực cho tiêu gia chúng ta thêm không ít vinh hiển, nhưng cũng không thể lơ là, nên cố quý trọng thân phận của con, hiểu chưa, ý tứ trong lời nói của bà rất rõ ràng, sao tiêu khuyên thành có thế không biết, chỉ bình tĩnh nhắc miệng, cười nhạt, đa tạ chủ mẫu nhắc nhở, khuyên thành sẽ cẩn thận từng bước. Quý trọng thân phận này, không để cho chủ mẫu và phụ thân thất vọng, đây chỉ mới bắt đầu thôi, nàng sẽ sử dụng chính phương thức mà bọn họ đã dùng để tra tấn nàng đòi lại từng chút một, từ bé đến lớn, giống như vết sẹo, xóa mãi không mất, hạ hầu vân chỉ cười nhạt, hơi nắm chặt tay mềm của tiêu khuyên thành, sau đó xoay người nhìn về phía cẩm nương bên cạnh, thay công chúa chuẩn bị mọi thứ, sắp xếp thật tốt cho công chúa điện hạ, biết không, không cần. Cháu muốn ở viện của Quynh Thành, nàng nghỉ ngơi ở đâu cháu sẽ nghỉ ngơi ở đó, hiện tại nàng là tỷ tỷ của cháu rồi, cho nên đại ngộ của nàng nhất định phải tốt giống cháu, biết không, cô cô, nếu không để phụ hoàng biết, sẽ trách tội các người. Đức Lâm biết được một số chuyện của tiêu gia lục tiểu thư trước đây, nhìn nàng đáng thương như vậy liền nhân tiện giúp nàng đòi lại một ít, hạ hầu vân khẽ dạ, được, cẩm nương đi xuống chuẩn bị, sau nửa canh giờ.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 Nắm chặt bình sứ màu xanh trong tay, lúc chuẩn bị ném xuống đất, tay cẩm nương lập tức đón lấy, công chúa, người ẩn nhẫn trước khi chạy đi đâu rồi, đó chỉ là việc nhỏ, người đã nhịn không được rồi, nàng ta cùng lắm là ỉ vào công chúa mà kiêu ngạo thôi, chờ công chúa vừa đi, lão nô tự có biện pháp thay người trút giận, môi dưới bị hạ hầu vân cắn đến trắng bệt, bà thế nào cũng không ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, mới chỉnh đốn xong kẻ lớn, lại tới thêm kẻ nhỏ nữa. Bài nhất định phải nhẫn, nhẫn, chương 28, chung tay cùng hợp tác trải qua một lúc lâu đấu tranh và trấn an, tâm tình Hạ Hậu Vân rốt cục cũng đã bình tĩnh trở lại, yên ổn tiếp nhận các yêu cầu vô lý của Đức Lâm, hơn nữa còn đích thân đưa bữa tối qua, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tiêu khuyên thành lặng lặng ngồi một bên, Đức Lâm thấy Hạ Hậu Vân qua đây, nhìn cẩm nương chớp mắt vài cái, sao ngươi dám để cho cô cô đích thân đến đây, ngươi cố ý đúng không? cố ý đến hủy đi tuổi thọ của bổn công chúa và khuyên thành tỷ tỷ đúng là một nô tài xấu xa mà, tay mềm của hạ hậu vân đặt lên cổ tay đức lâm, lại đến trước mặt tiêu khuyên thành, nhẹ nhàng nắm lấy tay hai người, đừng nên trách cẩm cô cô, đều do tự ta đến, bắt đầu từ ngày hôm nay, khuyên thành vừa là nữ nhi của ta, vừa là cháu gái của ta, cùng dùng bữa tối với cháu gái và con gái, đó là chuyện hết sức bình thường, tiêu khuyên thành khép mi, im lặng thu lại hết thảy. Sau đó nhẹ nhàng rút tay ra, khuyên thành nhận không nổi ý tốt của chủ mấu, cho nên đã sớm ăn tối cùng công chúa điện hạ rồi. À, thật không, vì không thấy bọn nô tài tới bẩm báo, nên ta nghĩ rằng các ngươi chưa dùng bữa tối, nếu đã như vậy, ta ngồi đây một lát rồi đi thôi, không quấy rầy tỉ muội các ngươi trò chuyện. Hạ Hầu Vân biết rõ tiêu khuyên thành không phải kẻ dễ bắt nạt, từng bước cẩn thận, hiện tại nàng ta là quận chúa, cũng biết nên thu bớt hào quang cho thỏa đáng. Đức Lâm vẫn cảm thấy kỳ lạ. Đời sau khi hạ hầu vân rời khỏi, khó hiểu thử đụng cánh tay của nàng, tay giúp ngươi đòi lại đau khổ trước kia, vậy mà ngươi vẫn không cảm thấy tốt, rõ ràng không có chút thú vị nào. Nhưng thật ra là người đang tưới dầu vào lửa nha. Lần này chắc chắn cô cô của người sẽ hận thứ nữ ta thấu xương rồi. Tiêu Phủ, hoàng cung tranh đấu trùng trùng điệp điệp, nếu người không phải được hoàng thượng bảo vệ, phỏng chừng người đã bị gặm chỉ còn lại một đống xương trắng nát vụn. Sau này nên bớt phóng túng đi, nàng không phải không cảm kích, mà thật sự lo lắng cho vị công chúa này, Đức Lâm mất hứng, biểu môi, bỗng chốc suy tư, nói, ngươi nói rất đúng, nhưng mà thái độ của ngươi đối với bổn công chúa không khỏi quá cùng vọng rồi, tiêu khuyên thành, chỉ có điều, bổn công chúa lại rất thích loại người không kiêu ngạo không tự ti như ngươi, so sánh với những kẻ ưa nịnh hót, ngươi đáng yêu hơn nhiều, khuyên thành, về sau chúng ta hợp tác nha. Ta giúp ngư dọn dẹp bọn lão nô trong viện này, ngươi dẫn ta đi chơi, được không, à, tiêu khuyên thành hơi sững sốt một chút, sau nàng cảm thấy vị công chúa điện hạ này giống như không có ý định rời khỏi, mà hoàn toàn muốn dính vào nàng thế, vậy sau này làm chuyện gì, chẳng phải là rất không thuận tay sao, đức lâm buồn rầu méo máu, sao vậy, bày ra một bộ dáng ghét bỏ như thế, bổn công chúa đi theo ngươi, đó là phúc khí của ngươi, hơn nữa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 Chỉ có điều mấy ngày nữa, ta muốn đi chơi với ngươi, ta ngược lại muốn nhìn cho rõ, ngươi có phải là hoàng mỹ giống như trong miệng ca ca ta hay không? Tiêu khuyên thành chỉ bất đắc dĩ cười, đột nhiên chuyển mắt, nhanh tay móc ra ám khí ném lên người trên xài nhà. Ẩm, một tiếng vang cực lớn, người được phái tới bị thương té từ trên xài nhà xuống, đau đớn lăn qua lộn lại trên mặt đất. a đau quá, tiêu khuyên thành và Đức Lâm đi lên phía trước xem xét. Vừa nhìn thấy là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, Đức Lâm đá một cước trên người hắn, nói, ai phái ngươi tới, đến đây có mục đích gì? Chương 29, quân cờ yếu ớt nam nhân nằm trên mặt đất nghe thấy giọng nói của Đức Lâm, trở mình một cái, cố gắng bò dậy, dập đầu liên tục, công chúa điện hạ, tiểu nhân, tiểu nhân, là Lâm Cảnh, người không nhớ sao, trước khi người từng đã cứu nô tài, thật không ngờ người lại xuất hiện ở chỗ này. Tiêu khuyên thành nheo mắt nhìn Lâm Cảnh trước mặt, là gia đình tiêu phủ, hình như không giống lắm, đột nhiên nhớ tới dụng ý trong lời nói lúc nãy, tuyệt đối có vấn đề, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, xem ra người kia đã phát triển nước cờ mới rồi, Đức Lâm lập tức cảm thấy mơ hồ, suy nghĩ rất lâu, sau đó lắc đầu, Bổng công chúa không biết ai là Lâm Cảnh, ngươi thành thật khai báo đến nơi đây nghe lén nhầm mục đích gì, công chúa điện hạ, tiểu nhân không có ý gì khác cả. Tiểu nhân đúng thật là gia đình của quý phủ, hai năm trước công chúa trong lúc đi chơi đã cứu tiểu nhân, về sau tiểu nhân muốn báo ơn, nhưng vẫn không có cơ hội gặp lại công chúa Điện Hạ. Sau đó đến quý phủ làm gia đình, ông trời quả nhiên có mắt, khiến cho tiểu nhân được gặp công chúa lần nữa. Công chúa Điện Hạ, người cho tiểu nhân được đền ơn đi, cả đời làm trâu làm ngựa bên cạnh người, lâm cảnh kích động bò đến trước mặt Đức Lâm, kéo váy của nàng, Đức Lâm lui ra phía sau mấy bước. Nghi ngờ nhìn lâm cảnh, suy tư trong chốc lát, sau đó mờ mịch nói, ta tuyệt nhiên không nhớ rõ có một sự việc như vậy, cho nên bụng công chúa, nàng còn chưa nói xong, tiêu khuyên thành đã lập tức cắt ngang, công chúa đồng ý cho ngươi ở lại, chẳng qua nơi công chúa sống là hoàng cung, muốn đi theo, chỉ sợ ngươi phải trở thành thái giám mới được, trở thành thái giám cũng không sao, mạng của tiểu nhân là do công chúa điện hạ cứu, lâm cảnh lại có thể không chút do dự.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 Lúc nhìn thấy thiển nguyệt, đụng nhẹ cánh tay phải của nàng, nàng hiểu ý gật đầu, sau đó nói vài câu với A Duyên rồi rời đi, tiêu khuyên thành đứng trước cửa sổ chứng kiến hết thảy sự tình phát sinh trong viện, cảm thấy nhất thanh nhị sở. Cùng lúc đó, ở đại viện, thiển nguyệt hèn mọn phủ phục trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẫy, chủ mẫu đột nhiên khẩn cấp gọi nô tì đến, không biết có chuyện gì, gần đây lục tiểu thư không có bất kỳ hành động mới nào, nô, nô tì. Hạ Hầu Vân nghe xong, nụ cười có chút quỷ dị, chậm rãi đi đến trước mặt Thiển Nguyệt, tự mình nâng nàng dậy ngồi vào ghế, dịu dàng hỏi: "Thiển Nguyệt, ngươi nói xem, bổn công chúa đối đãi ngươi thế nào?" "Chủ, chủ mẫu đối xử nô tỳ vô cùng tốt." Toàn thân Thiển Nguyệt không ngừng run rẩy, bởi vì Hạ Hầu Vân ngoan độc, toàn bộ tiêu phủ không người không biết, không người không hiểu, nếu bị bà ta phát hiện mình đã phản bội, chắc chắn nàng sẽ phải chết không toàn thây. Vậy ngươi sợ cái gì, hay là ngươi đã làm gì có lỗi với bổng công chúa, cho nên mới sợ hãi như vậy, đúng không? Tây Hạ Hậu Vân khẽ dùng lực túm thiển nguyệt, nhằn nhạt nói, thiển nguyệt hoàn toàn không thể bình tĩnh được, sợ đến mức ngay cả môi cũng run rẩy theo, cơ thể hơi cong lên, không có, tuyệt đối, không có. Công chúa Điện Hạ uy nghiêm, khiến cho nô tỳ kinh sợ ạ, thực sự như vậy sao? Thiển nguyệt, Hạ hầu Vân đột nhiên nắm chặt cầm dưới của nàng. Lớn tiếng nói, chương 30, cảnh cáo á, công chúa điện hạ tha mạng, tha mạng, nô tì không ngờ, lục tiểu thư nàng ta, hạ độc, nô tì, nô tì không có lựa chọn, thiển nguyệt quả nhiên là một con cờ yếu ớt, nhanh như vậy đã bị hạ gục rồi, hạ hầu vân vô cùng chán nản nhìn nàng ta, xem ra bà đã đánh giá cao tỳ nữ quý phủ này rồi, bây giờ hết thảy chỉ có thể dựa vào hắn thôi, hắn là do bà đích thân bồi dưỡng chắc chắn sẽ không làm cho bà thất vọng, bà tay chậm rãi buông lỏng tay thiển nguyệt ra, sau đó cười lạnh, nếu ngươi đã trúng độc, như vậy ngươi cảm thấy mình có cần thiết phải sống không, lời nói lộ ra ý lạnh thấu xương, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thiển nguyệt sợ hãi lắc đầu, cố gắng thoát khỏi khống chế hạ hầu vân, không muốn, không không không, muốn, công chúa điện hạ, van cầu người, nô tỳ có một tin tức quan trọng muốn nói cho người biết, Thái tử Điện Hạ sớm đã hòa hợp với Tiêu Khuynh Thành rồi, hiện tại cánh của nàng ta rất cứng, công chúa Điện Hạ, người cần sự trợ giúp của ta, bốn công chúa chưa bao giờ cần kẻ yếu giúp đỡ, vừa dứt lời, Hạ hầu Vân nhét một viên thuốc màu đen vào trong miệng của nàng ta, cho ngươi cơ hội cuối cùng, trở về Lâm Thủy Uyển, nói không chừng sẽ có người cho ngươi được toàn thay, thiển nguyệt không ngừng nôn khang, duỗi ngón tay vào trong cổ họng, cố gắng móc viên thuốc từ trong miệng ra